Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngư, chương 828, Hồng Mông Thiên Hình Chiếu, 828, Hồng Mông Thiên Hình Chiếu nơi. đây Sơ cảm ơn Ngày Lành Năm Năm 88 Khen Thưởng Cảm Tạ Duy Trì, Đinh Nhạc Mấy Người Cẩn Thận Ở Vạn Đảo Độ che Lấp Hà Lên Núi, Dọc Theo Đường Đi. Dựa vào vạn đảo đồ thần diệu tránh được từng vị vẫn thần cảnh sinh linh Để cho đinh nhạt mấy người kinh ngạc chính là trên ngọn núi này dị trùng sinh linh nhiều lắm Mỗi người hơi thở đều là vượt quá mấy người trước gặp được dị trùng sinh linh Quyết khí minh mông Rất kinh người Mà kia sinh linh hình người càng là dày đặn Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa Sinh linh hình người liền gặp vài vị Bởi vậy đó có thể thấy được này tòa cử sơn bất phàm Bằng không không có người nhiều như vậy hình sinh linh tụ tập ở đây Bất quá cũng may vạn đảo đồ thần diệu vô biên Rất tỉnh táo Dọc theo đường đi hấu kinh vô hiểm Rất nhanh sẽ xuyên qua một khu vực lớn Hơn nữa vượt qua đến phía trên Sinh linh chính là càng ít Tuy rằng gặp được sinh linh càng ngày càng lớn mạnh Nhưng vẫn là thoải mái không ít Ngọn núi này thật sự đâm thủng vẫn thần cảnh vòng trời sao Mấy người leo núi Nửa ngày thời gian Minh mông mây mù đều là rừng ở dưới chân Nhưng khoảng cách đỉnh núi Như trước là xa không thể vời Thật sự có thể xưng là vẫn thần cảnh để nhất sơn rồi Dương Ngọc Nhi cảm thán nói Bất quá đúng lúc này Ở dưới chân núi phương Đột nhiên chuyện đến kịch liệt tiếng nổ vang Nhất thời Trọn trên núi lớn gì Chủng sinh linh đều là bị chấn động tới Sống giận không ngừng bên tai Cự sơn phía trên từng vị sinh linh Hình người cũng đều là xuất quan Quát mắng liên tục Tối thiểu cũng là tuyệt thế bá chủ đến đây Bằng không không có khả năng có động tính lớn như vậy chúng ta đi mau Ngọc thiên linh biến sắc nói Bất quá có phía dưới đồng tính Trên núi một ít hình người sinh linh đều là bị kinh động Tùy vị kia không biết tuyệt thế bá chủ động tính càng lúc càng lớn Đến cuối cùng Đinh nhạc mấy người thế nhưng xuôi gió xuôi nước cấp tốt lên Không có gặp được nguy hiểm gì Sơn trên đỉnh Đinh nhạc mấy người rất sợ hãi than Độ cao này Ánh mắt xem hạ Vẫn thần cảnh đại địa đều là nhìn không tới Mà vẫn thần cảnh vòng trời hình như cũng là gần ngay trước mắt Bất quá kia mảnh bảo địa ở nơi nào Ngọc Thiên Linh cùng Mạc Thiên ở trên đỉnh núi bắt đầu chuyển động Không ngừng mà thi chuyển một ít bí pháp điều tra Bất quá nơi này Ngọc Thiên Linh cùng Mạc Thiên trong tục cũng là thi lại ít. Một hồi qua đi, bọn họ cũng không có cái gì rõ ràng. Là thật quái gì, ta đến xem. Vạn đảo đồ mở miệng. Từ khí cuồn cuộn Hoa Mỹ tử quang ít quét qua đỉnh núi. Chỉ chút lát sau. Vạn đảo đồ chính là dò xét đến một tia khác thường. Mở cho ta. Vạn đảo đồ hét lớn. Tử khí vô cùng bắt đầu khởi động Đại đảo diễn biến Cảnh tượng kinh người Bột một tiếng Một chỗ hư không nổ tung Vạn đảo đổ mở ra một con đường Nối thẳng sâu trong hư không Đây là một điều rất vạn vẹo Không song con đường Tùy từng điểm hào quang tạo thành Kéo dài vào sâu trong hư không Bất quá hư không cũng không ổn định Giống như lúc nào cũng có thể sẽ nghiền nát Lúc này ai cũng không cần điểm ấy nguy hiểm, mọi người không do dự trực tiếp chính là bước lên Đường rất hẹp, bốn phía đều cũng có hoa mỹ mưa án sáng phân rơi Mọi người rất cẩn thận đạp ở trong thư không đều là lắc lư lắc lư Trong thư không có khí thế không tên ầm ẩm, ẩm biểu lộ Vạn đảo đồ sắc mặt biến một chút, ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang hộ mọi người cấp túc xâm nhập đến Cũng không đến bao lâu đang trước đường dứt Vạn đảo đồ khẽ quát một tiếng Trực tiếp mạnh mẽ phá khai rồi hư không Nhất thời Lọt vào trong tầm mắt một mảnh minh mông tử khí Âm âm âm Mà vào lúc này Mọi người dưới chân đường đột nhiên gãy Bắt đầu sụp đổ Mọi người không do dự Thân hình vừa động Đó là tiến nhập kia mảnh vô thượng bảo địa Đây là một thế giới màu tím Minh mông bát ngát sống như minh mông vô biên Nhìn không thấy vòng trời Dưới chân là mặt đất màu tím Bất quá đại địa đều là giống như một mảnh tử sắc tinh thể sống như vậy Trong suốt trong sáng Tử quang oanh oanh Mây mù khí trời, tử khí cuồn cuồn Mọi người đều là bị một màn này tình cảnh cho khiếp sợ đến Trên người bọn họ đại đảo đều là minh chuyển động Đinh nhạc mấy người giật mình Bọn họ có thể cảm nhận được bản thân rung động Có không hiểu sắc mặt vui mừng Đây là đại đảo khởi nguyên hơi thở Vạn đảo đồ đột nhiên thất thanh nói Cái gì? Đinh nhạc mấy người khiếp sợ Cái này chẳng lẽ là hồng mông thiên sao? Dương Ngọc Nhi Thất Thanh hỏi Hồng Mông Thiên Hình như cũng chỉ có Hồng Mông Thiên mới có thể có kinh người như vậy cảnh tượng đi Đầy trời tử khí Đại đảo đều là chi rung động Mọi người cảm giác một phen Đều cũng có luồng như gió xuân ấm áp cảm giác Hình như đại đảo cũng có thể dễ dàng tìm hiểu liền dễ dàng như vậy tiến vào Hồng Mông Thiên sao Thậu thổ nương nương đều là sườn sốt Không thể tin được Trong truyền thuyết hồng mông trời ạ Bọn họ chẳng lẽ liền trong lúc vô ý đến khu này hỗn độn phía trong nhất cao thượng địa phương sao Bọn họ chính là một đám ngay cả tuyệt thế bá chủ cũng chưa tới nhân A Hồng mông thiên đối với bọn hắn mà nói chính là xa không thể vời ạ Đinh nhạc mấy người thật sự khó mà tin được Không dám lúc này Vạn đạo đồ cũng là miến sắc, nói, đây không phải là hồng mông thiên, mặc dù có hồng mông thiên khí thế nhưng khẳng định không phải hồng mông thiên, đây là một mảnh hồng mông thiên hình chiếu nơi, cũng không biết như thế nào hình thành, giữa thiên địa này thậm chí có loại địa phương này tồn tại. Vạn đạo đồ khiếp sợ nói, mọi người có chút thất vọng rồi, đôi mắt trông mong. Hồng mông trời ạ Muốn là thật là hồng mông thiên na tốt bao nhiêu ạ Bất quá cũng đừng thất vọng Cho dù là một mảnh hình chiếu nơi Đó cũng là vô thượng bảo địa Đây mới là cơ duyên to lớn Hốn độn bên trong cơ duyên gì đều không có cái này lớn Vẫn thần cảnh này một ít đại đạo cảnh di chạc gì gì đó càng là chó má Vạn đảo độ nói Mọi người phấn chấn Vẻ thất vọng tùy theo ném đi Vạn đạo đồ nói rất đúng Đây đắt là cơ duyên to lớn Lại đòi hỏi nhiều hơn nữa Vậy được voi đòi tiên Một gốc cây kỳ hoa Dương Ngọc Nhi kinh khỉ hét to một tiếng chạy đến cách đó không xa Ở trong này Một đóa tử sắc hoa nhỏ lẻ loi sinh trường Rất thấp tiểu Bất quá chừng 10 cơ Mơ Cao Phiến lá 2 ba mảnh Tử sắc hoa nhỏ đó khẽ đung đưa Này gốc cây hoa nhỏ rất bất phàm Tử khí quấn quanh Có đại đảo trí lý ẩm ẩm biểu lộ mà ra Đảo vận do trời sinh Hình như là đại đảo ngưng kết mà thành sống nhau Cẩn trọng một chút, bảo vật như vậy muốn đặc biệt đối đãi, móc chút nơi này hổ đến thứ này Mấy người tới phủ cận, rất kinh hỉ Dương Ngọc Nhi mới vừa muốn hái, vạn đạo đồ vội vàng nhắc nhở, chen Dương Ngọc Nhi lấy ra thiên thần kiếm màu xanh lam muốn móc chút thổ Nhưng làm cho nàng thật không ngờ chính là một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chảm vang lên Ánh lửa văng khắp nơi Nàng kia một phen cường đại cực phẩm chí bảo thần kiếm thế nhưng không có lay động mảnh này kỳ lạ thổ địa. Này rất cứng rồi đi. Thiên vi thiếu quân sợ hãi than. Ta đến thử xem. Ngọc thiên linh ra tay, trường thương trong tay của hắn đánh ra. Nhưng là là một tiếng vang lớn, không hề tác dụng. Đinh nhạc cảm thán một tiếng. Lấy ra thánh mâu Lần này nhưng thật ra không có bao nhiêu ngoài ý muốn cọt kẹp cọt kẹt vài tiếng Thánh mâu đâm vào vùng đất này Bất quá đinh nhạt cái chán cũng là toát mồ hôi Lần này mọi người đều là không có lời gì để nói rồi Cuối cùng Hậu thổ nương nương ra tay Bàn cổ phủ sắc bén vô cùng Một lưới búa đi xuống Một khối tử sắc tinh thể chính là bị đánh đi ra Này không giống như là bùn đất Mà là như là thủy tinh Ở đồ vật cùng hồng mông đảo tinh rất sống A Đinh nhạc nhìn một chút, nói Nghĩ gì thế? Hồng mông đảo tinh có thể không phải như vậy Này nhiều nhất chính là một ít đại đảo khí ngưng tụ mà thành A mà thôi Vạn đảo đồ nói Đại đảo khí Chính là trong mắt mọi người tử khí Tuy rằng cũng có chút giá trị Nhưng đối với đinh nhạc cường giả như vậy mà nói Giá trị không lớn Vạn đạo đồ rất nhiều Chưa xong còn tiếp